Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh T là Người Kể Chuyện Và trong video này Thu Lưu gửi tới quý vị và các bạn tập 130 của câu chuyện Chiến Đồng Vô Song Quý vị hãy nhớ ủng hộ cho Thu Lưu nhé Kiều Lương há miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Trước đó khi nghe nói Lục Biêu bị Trần Ninh đánh chết, mặc dù anh có chút kinh ngạc nhưng mà cũng không có quá chấn động, dù sao thì cũng không có tận mắt chứng kiến cái cảnh đó. Hai người của Hồng Sư và Hồng Phương, vợ là thuộc hạ cũ của ông nội anh ta, sau khi xuất ngũ thì được sắp xếp tới để bảo vệ anh ta. Bình thường thì Kiều Long xảy ra không ít những xung đột với những người khác, Nhưng mà nhờ có cuồng sư cùng với Hùng Vương ra tay Thì có thể giải quyết được vấn đề ngay lập tức Anh không ngờ rằng Hai vệ sĩ thân cận của mình Lại là cùng chết ở dưới tay của Trần Ninh Trần Ninh đánh ngã cuồng sư và cả Hùng Vương xong nhanh lung bước tới chỗ của Kiều Lương Lạnh giọng liền nói Tôi vốn muốn lẻ mặt Kiều Lão một chút Cho anh một con đường sống Đáng tiếc Cho anh cơ hội nhưng mà anh lại không biết quý trọng Kiều Lương đối mặt với cả ánh mắt lạnh như băng của Trần Ninh Trong lòng thì nổi lên một nỗi hoảng sợ Cuối cùng anh ta cũng không bình tĩnh nổi nữa Lạnh lùng liền nói Mày muốn làm gì? Người đâu? Dồng lên hết Giết nó cho tao Anh ta vừa mới sức lời Một đám thuộc hạ đứng ở phía sau Cùng nhau liền đánh về phía của Trần Ninh Rầm rầm. Những người này còn chưa tới gần Thì đã bị Trần Ninh đá bay hết sạch Kiều Lương nhìn thấy Trần Ninh đi tới ở trước mặt mình Ngoài mặt thì mạnh mẽ Nhưng trong lòng thì cũng đã sợ hãi nền quát lên Tao cảnh cáo mày Tao là người của Kiều xã ở Kinh Thành đấy Tao là cháu trai của Kiều Nảo Mày mà động tới tao Tao đảm bảo rằng cả nhà mày sẽ phải hối hận đó Trần Ninh lạnh lùng nói À, tao sao quy xuống Một bàn tay Trần Ninh đặt lên trên bả vai của Kiều Lương Hơi rộng sức Kiều Lương cảm thấy dường như rằng Tay của Trần Ninh đặt lên trên vai của anh ta Nặng như là một ngọn núi vậy Khiến cho anh ta không thể đứng thẳng được. Dầm một tiếng cứ thế quỳ mạnh xuống dưới đất. Đầu gối bị đập vỡ. Cơn đau khiến cho anh ta há hốc miệng. Nước mắt cũng đã dần lên. Nhưng mà dù sao, anh ta cũng xuất thân từ một danh gia vọng tộc. Mặc dù chỉ là một tên công tử bột, không có bản lĩnh gì. Nhưng mà cũng học được không ít các tính cách kiêu ngạo mà ông nội của anh ta kiểu lão. Anh ta mắt nhắm nền lại. Nguyễn Sang Sủy nói: "Chần này mày gan có gan xiết tao? Anh trai của tao kiểu rằng sẽ báo thù cho tao. Cả nhà của mày sẽ phải chết rất thảm, tao đảm bảo đấy." Kiều Lương bị Trần Ninh trừng phạt tới tới thảm, ở trong cơn tức giận và cả hận thù, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải rằng là ông nội sẽ báo thù cho anh ta, mà nghĩ đến anh trai của anh ta, Kiều Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ông nội của anh ta khá lý trí. Hơn nữa còn chính là gia chủ của Kiều gia. Mỗi khi xảy ra chuyện đều lấy đại cục làm trọng Suy tính cho lợi ích của gia tộc trước Thất thiếu là anh ta lại không phải là người được ông nội yêu thích nhất Anh ta gặp chuyện chưa chắc ông nội đã làm lớn chuyện lên để đi báo thủ cho anh ta Dù sao thì ông nội cũng phải là bận tâm tới danh tiếng của mình trước đã Nhưng mà anh trai của anh ta kiểu Dương thì không có như vậy Anh trai của anh ta Kiều Dương xưa nay hành động bá đạo, công khai sát phạt. Hơn nữa, quan hệ giữa Kiều Dương và anh ta cũng rất tốt. Trước đây thì hầu như mỗi lần anh ta gặp rắc rối, đều là do Kiều Dương, anh trai của anh ta thay anh ta su dọn hậu quả. Cho nên, bây giờ bị Trần Ninh chứng trị thê thảm. Cái điều đầu tiên anh ta nghĩ tới là lấy anh trai Kiều Dương ra để đe dọa Trần Ninh. Kiều Dương chính là kiệt xuất đời sau của Kiều Sa, cũng được rất là nhiều người khen ngợi rằng chính là một quân nhân có tiềm năng đang dần dần thăng tiến. Rất nhiều người còn nhận định rằng sau này Kiều Dương sẽ có nhiều đất dụng phó ở trong quân đội, thành tích có thể sẽ là còn vượt qua cả Trần Ninh. Bởi vì dù sao Trần Ninh cũng xuất thân từ một gia đình phổ thông, còn xuất thân của Kiều Dương thì cao quý hơn, xuất thân và phát điểm cũng cao hơn rất nhiều thậm chí còn có người ca tụng kiểu Dương chói nổi như là mặt trời giữa ban trưa. Tất nhiên là Trần Ninh đã nghe nói tới người cháu trai yêu tú này của Kiều lão, nhưng mà anh ta cũng chỉ lạnh lùng đi nói, đừng nói là anh trai kiểu Dương của anh, cho dù có là Kiều lão tới đây thì cũng không thể miễn tội cho anh đâu. Đám người Kiều lương nghe như vậy thì khép sợ Ở hoa Hạ lại có người can đảm coi thường Kiều gia tới như vậy sao. Trần Ninh thản nhiên nhìn thấy Kiều Lương Anh có gì ngon gì không? Kiều lương nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người run dậy. Mấy người Hà Kim Vinh cũng chấn kinh. Trần Ninh thật sự dám giết kiều lương sao? Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên có giọng lớn tiếng truyền tới. Ai dám động tới thất thiếu. Trần Ninh hơi cau mày anh và Điền Trừ cùng mọi người ở đây, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Sau đó nhìn thấy mấy người bước vào, người dẫn đầu mới lên tiếng có dáng vẻ người đổ sộn. Mặt vẻ uy nghiêm, bước đi chậm ổn, Khí tức mạnh mẽ, ánh mắt nghiêm túc Rõ ràng là người có thực lực cao, xuất thân từ quân nhân Mấy tên thuộc hạ đi theo phía sau Còn duy trì một khoảng cách mỗi bước chân bằng nhau Nếu như dùng thước để đo thì cũng hoàn toàn trùng khớp Có thể thấy rằng bọn họ chính là những cao thủ được huấn luyện nghiêm túc Kiều lương đang quỳ trên mặt đất Nhìn thấy người đàn ông cao lớn này thì giống như là người sắp chết đuối, nhìn thấy được một cây cọc cứu mạng. Anh ta kích động hét lên: "Mục xá, mau cứu tôi, cái thằng danh này muốn giết tôi." Thì ra người này, người đàn ông cao lớn này chẳng phải ai khác mà chính là thuộc hạ tác lực của Kiều Dương, mục xá. Mục xá vốn là cô nhi, được Kiều gia thu dưỡng từ nhỏ, đã bị đưa đi luyện tập đủ các loại kỹ thuật đánh giết. Sau đó thì đi theo con trai của Kiều gia Kiều Sương, trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của Kiều Sương. Thực lực của anh ta rất khổng khiếp, được người ta gọi chính là vũ khí sống. Mục giã, mặt không cảm xúc đi tới. Nhìn cả căn phòng một lượt, rồi ánh mắt nhìn tới Kiều Lương đang bị ép quỳ trên mặt đất, hơi có chút nhíu mày. Đột nhiên, anh ta dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình, lạnh lùng nhìn tới Trần ninh lạnh giọng điện nói. Tôi theo mệnh lệnh của Đại Công Tử tới đón thất thiếu về nhà. Anh hạ nhục thất thiếu của chúng tôi, tự chém đứt hai chân để tạ tội. Tôi có thể thay Đại Công Tử quyết định tha mạng cho anh. Trần Ninh Thản nhìn đám. <cười> Bảo tôi tự chém hai chân để tạ tội sao? Anh chưa xứng đâu Kiều Lương không nhìn được mà lớn tiếng gào lên. Mộc giã. Nó hại tôi tạm tới thế này, không thể chỉ chém hai chân rồi bỏ qua trở được. Tôi lệnh cho anh lập tức giết chết nó. Mục giả hơi có chút nhíu mày, anh ta nhìn tới Trần Ninh. Nếu anh ta cố chấp như vậy thì cũng đừng có trách tôi. Nói rồi, mục giả cứ thế xong về phía của Trần Ninh. Tốc độ của mục giả nói thì là chậm, nhưng mà xảy ra lại rất nhanh. Chỉ nhìn thấy bóng người của anh ta thoáng lên một cái, sau đó thì xuất hiện trước mặt của Trần Ninh rồi. Mục giá rất tàn nhẫn giơ tay lên, Một tay cầm dao cắt về phía cổ của Trần Ninh tốc độ rất nhanh Nhưng mà anh ta không ngờ Trần Ninh Chỉ hơi ngửa đầu xác viết sau Là đã tránh được đòn lấy mạng của anh ta rồi À Mục giá hơi ngạc nhiên Dùng 7 phần 10 sức mạnh Đánh một quyền vào ngực của Trần Ninh Trần Ninh thì này Lùi tới một bước nhỏ thôi Một lần nữa sẽ rằng, tránh được Cái sự tấn công của Mục giá Mục giá chẳng tỏ mắt ánh mắt đã có chút giật mình. Anh không dám kinh địch nữa, bắt đầu tập trung vào trận đánh, dùng toàn bộ bản lĩnh của mình, thế tấn công như là mưa to xối hắn. Từ nhỏ anh ta đã học được kỹ năng giết người, còn được rèn luyện trong quân đội, cho nên phong cách chiến đấu đơn giản mà thô bạo, dùng những chiêu thức đơn giản nhất, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm của đối thủ, dùng toàn bộ tốc độ và sức mạnh của mình để chèn ép đối thủ. Càng đánh thì anh ta càng sửng sốt Cho dù anh ta đã dùng tới Tất cả bản lĩnh của mình Nhưng mà vẫn không thể đụng tới được Một mảnh góc áo của Trần Ninh Anh ta tức giận quát lên một tiếng tung một quyền về phía của Trần Ninh Làm đấm sẽ rách không khí Đem theo tiếng xé gió Mạnh mẽ Khiến cho không khí ở xung quanh Bị cuốn theo Cú đấm này rất mạnh Và rồi Trần Ninh cố tình tránh đòn Là để thử xem thực lực Của cáo thủ ở Kiều Gia tới đâu Bây giờ anh cũng đã hiểu khá rõ ràng Không có tránh đoạn nữa Anh giơ tay cũng tung ra một quyền. Đây là lần đầu tiên Trần Ninh ra chiêu khi chiến đấu với cả mục giã ầm, um, Lầm đấm của hai người đụng vào nhau Xương cánh tay phải của mục giã Giống như là pha lê bị sức mạnh lớn đụng phải rắc một tiếng gãy nát Anh ta dê lên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Mục giã đau đớn xa mặt, cúi đầu nhìn thì toàn bộ cánh tay phải của mình đã biến thành một cánh tay mềm oặt đã bị phế. Kiều Lương và đám người của Hà kính Vinh đang quan sát cuộc chiến, lại một lần nữa kinh ngạc tới ngây người. Người hãi hùng nhất vẫn chính là Mục giã, từ trước tới nay anh chưa từng thua thảm tới như vậy. Anh ta không thể chấp nhận nổi hiện thực này, không ngừng nắc đầu, không thể nào, không thể nào. Người có thể đụng một quyền đánh bại tôi, một quyền đánh bại tôi thành thế này, tuyệt đối sẽ không thể nào hạng vô danh được. Anh ta vừa tự lầm bầm, lại vừa suy đoán thân phận của Trần Ninh. Theo phong cách chiến đấu của Trần Ninh, anh ta cũng rất nghi ngờ Trần Ninh là người trong quân đội. Tên của người từng có thực lực cao cường trong quân đội xuất hiện không ngừng sệt qua trong đầu của anh. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh, giọng nói run run. "Tôi biết anh là ai rồi. Anh chính là Thiếu Soái Bắc Cảnh, Chiến Thần Hoa Hạ." "Cái gì? Trần Ninh là Chiến Thần sao?" Đám người Kiều Lương và Hà Kính Vinh nghe vậy, giống như là bị xét đánh trúng, ngây ngốc đứng đó. Một sự sợ hoảng sợ vô tình lan tràn khắp căn phòng. Tay chân của tất cả bọn họ đều lạnh buốt. Ở trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Xong rồi, Trần Ninh chính là Thiếu soái Kiều Lương thì chấn động nhìn tới Trần Ninh. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao ngay từ ban đầu Trần Ninh đã không coi anh ta ra gì rồi. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Trần Ninh không coi anh trai Kiều Dương của anh ta ra gì. Thậm chí giọng điệu khi nói chuyện còn tỏ vẻ ngang hàng với cả ông nội của anh ta rồi. Thì ra Trần Ninh chính là Thiếu soái Bắc Cảnh, là chiến thần của Hoa Hạ. Võ tướng số 1 của Hoa Hạ Xác mặt của Hà Kim Vinh Thì càng trắng bạch hơn Tay chân của ông ta không ngừng run dậy Một dòng chất lỏng màu vàng từ ở ống quần chảy xuống Mùi khai của lớp tiểu lan ra không khí Ông ta sợ đến mức tè cả ra quần Người mà ông ta đắc tội Lại chính là chiến thần của Hoa Hạ Trần Ninh liếc nhìn tới mục giã Thản nhiên liền nói Anh cũng khá có mắt nhìn người đấy sát mặt của một xã rất khó coi, anh ta kiên quyết liền nói: Thiếu soái, thợ thiếu nhà tôi không có biết thân phận của anh, có nhiều chỗ thắc tội với anh. Xin anh nề mặt cảm tình với cả kiều lão nhà chúng tôi, mở cho cậu ấy một con đường sống. Kiều gia chúng tôi nhất định sẽ cảm kích anh. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Tôi đã cho anh ta cơ hội rồi, nhưng mà anh ta không biết trân trọng. Bây giờ cho dù kiều lão đi thần tới đây. Thì cũng sẽ không giữ được cái mạng của anh ta đâu Dầm Kêu lưỡng nghe vậy Cảm thấy như thể là sấm sét đùng đùng. Trần Ninh thật sự không có ý định Cho anh ta một con đường sống Hà Kim Vinh thì lại càng không đứng thẳng nổi nữa Dầm một tiếng Cứ thế quỳ xuống Mặt xám như trò Mục giã hơi nghiện răng Đến tiếng điện nói Thiêu xoài Ngay cả kêu ra chúng tôi Mà anh cũng không chịu nể mặt sao? Anh thử nghĩ mà xem Anh đồng tới thất thiếu Chính là trở thành kẻ thù với kiểu xa chúng tôi Trần Ninh thản nhiên điện nói Kẻ thù của tôi có tới 3.000 người Thêm kiểu xa các người cũng chẳng sao Điện trừ tiễn hai người kiểu lương và Hạ Kim Vinh lên đường Điện trừ nên đáp Vâng rốt nơi Điện trừ bất chợt nhoáng một cái Bóng người anh ta lé lên Sau đó thì xuất hiện trước mặt của Hạ Kim Vinh Hạ Kim Vinh sợ tới mức há miệng Nhưng mà còn chưa kịp nói gì, thì Điện Tử đã đá một cước. Rầm. Điện Tử đá một cước làm cho Hà Kim Vinh bay ngược ra ngoài. Khi ông ta ngã xuống dưới mặt đất thì đã chính là một cỗ thi thể rồi. Những người ở xung quanh thấy vậy thì sợ hãi ra mặt. Kiều Lương không nhìn được mà lớn tiếng kêu cứu. "Mục gia, các người mau cứu tôi." Tiếng cầu cứu còn chưa dứt, Điện Tử đã bóc cổ Kiều Lương, một tay nhấc Kiều Lương lên. Một quyền nhắm thẳng vào mặt của Kiều Lương, một dã thật thành. Không được. Dầm dầm, hai quyền đánh giá. Lám đấm của Điền Trừ đánh cho Kiều Lương mặt mày đầy máu tươi. xương mặt thì nát vụn, đánh anh ta từ người sống trở thành người chết. đùng Điền Trừ ném thi thể của Kiều Lương xuống dưới đất như là ném một con chó chết. Sau đó thản nhiên quay lại sau lưng của Trần Ninh. Dường như đối với điện trừ Giết hai người cũng chỉ là giống như giết con gà Làm thịt một con chó mà thôi Tất cả mọi người ở đây đều ngược ngã Một Giá tuyện vọng Nhìn tới thi thể của Kiều Lương tự làm bầm Xong rồi Thật thiếu chết rồi Tôi phải báo cáo với đại công tử và cả Kiều Lão như thế nào đây Trần Ninh nảnh đúng điện nói Anh có việc báo cáo đúng sự thật Tôi nghĩ Kiều Lão sẽ hiểu thôi Nói xong Trần Ninh dẫn điện trừ bỏ đi Trần Ninh và Điền Trừ xuống nhà hàng ở tầng hai gặp Tống Sinh Đình và Tần Phượng Hoàng, sau đó bọn họ cùng nhau ra về. Trần Ninh đưa Tống Sinh Đình về trước, sau đó anh dẫn Điền Trừ tới bệnh viện. Trần Ninh nói cho Triệu Xuân Sinh biết hai hôn thủ hại chết Triệu Ngọc Đình đã nhận được sự trừng phạt mà bọn họ đáng phải chịu. Triệu Xuân Sinh nghe vậy thì lại vừa mừng lại vừa buồn. Buồn là vì nhớ tới con gái của mình đang ở trên thiên đường. Vui là vì kẻ hại chết con gái Cũng đã bị trừng phạt Đêm hôm đó Ông tới Nghĩa Trang Tìm tới phần mộ của con gái cúi viếng thông báo cho cô Ăn ùi ninh hồn ở trên trải cao của cô Triệu Xuân Sinh cầm một bình rượu Ngồi ở trước mộ của con gái Vừa uống rượu lại vừa kể Bật răng đã trở nên sạch hướt Trần Ninh và Điền Trử đứng ở bên cạnh Vẫn không có nói gì cả Trần Ninh thấy Triệu Xuân Sinh đã say Thì dặn dò Điền Trử trở lại nữa rồi đưa thầy ấy về điền trừ liền đáp vâng điền trừ do dự một chút rồi lại liền nói thiếu soái phía ở kẹo ra bên đó phải làm như thế nào bây giờ đây trần ninh thản nhiên nói cái gì mà phải làm sao bây giờ điền trừ không nhìn được mà lại nói tôi dò dằng kẹo ra sẽ không chịu hòa giải đâu trần ninh bình tĩnh đáp kẹo nào không phải là kẻ tầm thường ông ấy sẽ không vì chút chuyện này Mà thay đổi thái độ với tôi Ông ta nên làm gì Thì vẫn sẽ là làm như vậy mà thôi Nhưng mà Dù sao ông ta cũng từng là Thủ trưởng trong quân đội Tôi đồng tới cháu trai của ông ta Thì cũng phải báo cáo với ông ta một tiếng Trên đường lái xe quay về Trần Ninh lấy điện thoại di động ra Gọi cho Kiều não Thật ra thì lúc này Kiều não Đã nhận được hung tin Từ người ở cháu trai thứ 7 Kiều lương qua đời Ông ta đang sẩm mặt ngồi ở trong thơ phòng Quản gia đem điện thoại Đợi di động tới Già giật liền nói Lão già Thiếu xoay bắc cảnh Trần Ninh gọi tới Kiều não không nói gì Quản gia đổ một hơi chán Cầm điện thoại di động không biết nên làm gì cho phải Điện thoại vẫn đang đổ chuông Như thể là kiều não và Trần Ninh Đang âm thầm đấu trí vậy Do xét tâm trạng của người kia Khi còn 3 giây nữa Thì điện thoại sẽ tự động tắt Cuối cùng kiều não cũng lên tiếng, nghe máy. Quản gia vợ nhấn nút của gọi sau đó thì đưa điện thoại di động cho kiều não. Sắc mặt của kiều não vốn đã xa xăm, khi nghe điện thoại cũng trở nên rất ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Theo dõi, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu, không ngờ cậu lại gọi tới trước rồi. Trần Ninh bình tĩnh liền nói, tôi biết kiều não sẽ tìm tôi hỏi tôi cho nên muốn giải thích trước, kiều lão lập tức lại nói, thiếu soái nói gì thế? chuyện liên quan tới cái thằng nghiệp tôn kiều lương, tôi đã hỏi rõ rồi. cái thằng danh này thật sự làm chuyện chẳng ra gì ở bên ngoài, làm xằng làm bậy. lo rơi vào tay của thiếu soái đây, cũng chính là dèo gió gạt bão thôi. Trần Ninh bình tĩnh nói, kiều lương và hà kính vinh bắt là con gái của thầy tôi. Khiến cô ấy phải nhảy lầu tự sát Tôi vốn muốn cho đám người Kiều Lương cơ hội nhận sai Nhưng Kiều Lương lại có ý đồ giết tôi Còn định đánh chủ ý nên cả vợ tôi nữa Anh ta động tới giới hạn của tôi Tôi mong rằng Kiều Lão hiểu cho hành động của tôi Kiều Lão thấy vậy liền đáp Hiểu được Tên xuất sinh này muốn mưu hại Thiếu Xoáy Đúng chính là tôi đã muốn chết mà Lần này Thiếu Xoáy ra tay trước Nếu không tôi cũng sẽ không tha cho thằng xuất sinh kia đâu Trần Ninh biết Kiều Lão đang nói dối Nhưng mà anh không có phải Trần Chỉ thẳng nhất để nói Kiều Lão hiểu là được rồi Kiều Lão nói thêm mấy câu với cả Trần Ninh Rồi cũng liền chuyển đề tài À phải rồi Gần đây Thiếu soái không chấn thủ ở Bắc Cảnh Mà tới Giang Nam nghị phép sao? Hiện giờ có rất nhiều lời đồn đại Không ít người nói rằng cậu bỏ quên nhiệm vụ, ngồi không ăn bám đó. Thậm chí còn không ít người còn đề nghị với cả lão quốc chủ cách chức thống soái bắc cảnh của cậu. Cậu thấy sao? Trần ninh giọng nói nửa đùa nửa thật để nói. Ai đề nghị với lão quốc chủ thế? Không phải là kiểu lão đấy chứ? kiều lão cười ha ha. <cười> thật nhận không phải tôi rồi. Ông lão này đã xuất ngủ nhiều năm. Làm sao còn chen miệng vào mấy cái chuyện này được chứ Hơn nữa Hên giờ mấy tên tiểu bối kia Vô cùng là ngang ngược Đã không để nó giả này vào trong mắt từ lâu rồi Trần Ninh hiểu rằng kiểu não đang châm chọc mình Anh mỉm cười đáp Lão quốc chủ thường giáo huấn tôi rằng Lão tiền bối có thể khiến cho tất cả mọi người thuần phục Chỉ đơn giản là vì bốn chữ Đức cao vọng trọng Kiều Náo là lão tiền mối, ai dám không tôn trọng chứ. Kiều Náo nghe lời Trần Ninh nói xong, thì sắc mặt cũng hơi giận dữ. Cái tên Trần Ninh này, đúng chính là một nửa điểm, cũng không để mình chịu thiệt. Vừa rồi ông ta, ám chỉ Trần Ninh không coi ông ta xa gì. Trần Ninh nhìn chấm chọc, ông ta cậy giảm mà lên mặt, đức không cao, danh vọng không có đủ. Ông ta tức tới, mức mặt mày xanh mét, hờ nảnh. <cười> Theo xoay, tôi lo cho mình đi Đừng để đến lúc đó Cậu thật sự bị đá ra khỏi vị trí thông xoay bằng cạnh Thì đừng có mà thành trò cười đấy Trần Ninh bình tĩnh nói Kiều Lão, cũng phải bảo trọng nhé. Trần Ninh nói xong thì cúp điện thoại Kiều Lão cũng cúp máy Sau đó thì ném vỡ điện thoại di động Tức giận điện nói Thẳng nhãi, danh Trần Đinh Nhất định ta phải cho nó đẹp mặt Kinh thành nhà tàng nẻ ở trong nhà sáng. Một người đàn ông dáng người cao, ngũ quan anh tuấn đang đứng ở đó như là một cái cây, nhìn chằm chằm tới thi thể người em trai đang đặt ở trước mặt. Thi thể này chính là Kiều Nương, mà người đàn ông có dáng người cao này thì chính là cháu trai cả của Kiều gia, Kiều Dương. Kiều Dương có năng lực xuất chúng, tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn anh ta không coi ai vào trong mắt, cũng không có hòa thuận với cả đám anh chị em chỉ có quan hệ với tốt với cả người em trai thứ bảy là kiều dương này thôi kiều dương có quan hệ tốt nhất với cả kiều Nương là vì hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là khi còn nhỏ kiều dương không cẩn thận làm vỡ bình hoa cổ từ thời nguyên thanh mà ông nội yêu thích nhất ông nội giận tới tiếc mặt chất vấn chuyện này là do ai gây ra lúc đó kiều dương không dám thừa nhận kiều lương biết rằng cái bình là do anh cả kiều dương làm vỡ Nhưng mà lại chủ động đứng ra nhận trách nhiệm Nói rằng là do mình đàm vỡ Cuối cùng Kiều Lương bị ông nội Đánh tới lối không xuống giường nội Nguyên nhân thứ hai là trong một lần đi chơi Kiều Dương bị rắn độc cắn Ở bên cạnh chỉ có Kiều Lương Kiều Lương khi đó chỉ khoảng có 10 tuổi Đã khóc lóc cõng Kiều Dương Đi suốt mấy dặm đường núi Cuối cùng thì cứu được cái mạng của Kiều Dương Từ đó về sau Kiều Dương đặc biệt là thân thiết Với người em trai Kiều Lương này Đặc biệt là yêu thương nó Lúc này Kiều Dương dùng là một ánh mắt phức tạp Nhìn tới thi thể lạnh như băng của thất đệ Mục giã và đám thuộc hạ Cũng nộm nớp nò sọ Đứng ở đằng sau Cả nửa ngày sau Kiều Dương mới thu hồi ánh mắt bi thường Xoay người nhìn tới đám người của mục giã Chậm rãi nói Tôi không biết nên Miêu tả tâm trạng hiện giờ của tôi như thế nào Có lẽ là Nhiều hơn cả vô cùng là phẫn nộ một chút Mục giã Tôi có một nghi hoặc Khi đó Rốt cuộc anh có nói với cả Trần Ninh Kiều Lương chính là em trai của tôi Là người Kiều giá ở Kinh Thành hay không Một giá cúi đầu nhỏ giọng liền nói Đại công tử tôi đã nói rồi Nhưng mà thiếu xoáy Vẫn không có buông thả cho thất thiếu Diệt diệt thất thiếu Và cả Hà Kim Vinh ngay ở trước mặt tôi Trần Ninh không hề Để cho Kiều Sát phả mắt Ánh mắt của Kiều Dương lóe lên một tia giận dữ Còn có cả một tia sát ý nồng nặng Đúng lúc đó Ở hành lang bên ngoài nhà xác Có tiếng bước chân truyền tới Còn có cả giọng nói loáng thoáng Hai chuyên gia trang điểm phụ trách Hóa trang cho người chết đã đến Hai người một nam một nữ Người phụ nữ ai oán điện nói Người chết là con ma đèn đuổi nào thế Đã tối rồi Còn gọi chúng ta tới để hóa trang Chúng ta hóa trang cho người chết Thì không cần nghỉ ngơi chắc Người đàn ông cười nói, Nghe nói là một con ma chết sớm của kiểu gia, Bị người ta đánh chết đó, Ngày mai được tạm gấp. Người phụ nữ thì xót sàng là bất mãn, Vì ban đêm lại gọi tới để tăng ca, Hương Nạnh Nhiên nói, Sao nào, nhà bọn họ không chết thêm vài người đi, Như vậy chúng ta cũng khỏi cần nghỉ người luôn Hai chuyên gia trang điểm từ bên ngoài bước vào, Bây giờ mới phát hiện rằng trong nhà xác có người. Hai người bọn họ lập tức núng túng, Có chút thấp thọm, nhìn tới người kiều dương ấp úng liền nói các người kiều dương mỉm cười liền nói tôi là anh trai của con ma chết sớm này tôi tên là kiều dương hai chuyên gia trang điểm nghe vậy thì càng lúng túng hơn người đàn ông đỏ mặt ấp úng nói kiểu tiền gì vừa rồi chúng tôi nói không biết được đời mong anh đừng để bụng người phụ nữ thì cuống quýt liền nói M -m -m, phải đấy chúng tôi không cố ý đâu mong anh tha thứ cho chúng tôi kiều dương gật đầu, không sao. kiếp sau chú ý một chút là được rồi. hai chuyên gia trang điểm nghe kiều dương nói không sao thì thào vào nhẹ nhóm, nhưng mà nghe đến nửa câu sau của kiều dương, bọn họ lập tức nhận ra có điểm nào đó không ổn. sắc mặt của bọn họ tái đi, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. cùng ngày khoảnh khắc đó, kiều dương lấy ở trong tay áo bên phải ra một con dao mỏng sắc bén, giơ tay loạt xoát hai đường. Nơi dao sắc bén lập tức cắt đứt ít hầu của hai chuyên gia trang điểm Đôi mắt của hai chuyên gia trang điểm trợn lên Hai tay ôm chặt ít hầu Những dòng máu đỏ tươi văng vãi điên cuồng chạy ra qua kẽ ngón tay của bọn họ Hai người ngã xuống dưới đất gần như là cùng một lúc nhanh chóng tắt thở Kiều Dương mặt mày không có đổi sắc nói với cả thuộc hạ Tìm hai chuyên gia trang điểm khác tới Vâng đại công tử Kiều Dương lại nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hiện giờ Trần Ninh đang nghỉ phép ở Giang Nam đúng không?" "Đúng vậy, đại công tử." Kiều Dương nheo mắt này, lại, lạnh lùng liền nói: "Tôi luôn muốn gặp anh ta, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này hiếm khi có cơ hội, tôi muốn so tải với anh ta để anh ta biết rằng ai mới thật sự chính là người mạnh nhất." Nam người mục giá nghe vậy thì không nhìn được tiền nói. "Đại công tử, Chưa chắc lão già đã cho phép anh xung đột với cả Trần Ninh đâu Cờ dương hở ảnh. Ông nội già rồi Làm việc cứ phải nhìn trước ngó sau. Anh nhìn Trần Ninh giết người của kiểu gia chúng ta Mà xem Nói giết hả giết Đâu có lo no nắng nhiều tới như thế Các người phái người quay về Nói với ông nội Chuyện của người trẻ tuổi Thì cứ để cho người trẻ tuổi chúng tôi Tự mình giải quyết là được rồi Đám thuộc hạ nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau Mọi người thấy kiều đại công tử ý đã quyết Cũng không có ai dám khuyên nhủ nữa Bọn họ đều biết rằng đại công tử vui buồn bất thường Hơi bực chính là giết người Bọn họ cũng chẳng dám mạo hiểm để động vào đại công tử Giang Nam, thành phố Trung Hải, bệnh viện nhân dân Hôm nay chính là ngày tử lệ xuất viện Triệu Xuân Sinh làm thủ tục xuất viện cho tử lệ Ở phía bệnh viện chẳng những không thu một đồng tiền của Triệu Xuân Sinh mà còn trả lại toàn bộ số tiền mà trước đó Triệu Xuân Sinh nộp vào. Triệu Xuân Sinh biết chắc chắn bệnh viện là muốn định nọt Trần Ninh nên không có dám lấy tiền. Làm thủ tục xong xuôi, ông cùng với từ nệ ra khỏi bệnh viện. Hôm nay, ông không có gặp Trần Ninh. Trần Ninh không tới đón từ nệ xuất viện. Triệu Xuân Sinh cảm thấy hơi thất vọng. Không phải rằng ông trách Trần Ninh Mà là hiện giờ ông và cả tử nệ Đã là hai người dặn nèo đơn Khi xuất viện không có ai tới đón Cái cảm giác cô đơn ua về Nhưng mà hai người không ngờ rằng Vừa ra khỏi bệnh viện Bỗng nhiên ở phía trước có mấy chiếc xe xếp chạy tới Một nhóm người đầu chọc bước xuống gương mặt của những người đàn ông này rất quen thuộc Nhìn kỹ lại Đây đều là quân nhân Mà trước đó Triệu Xuân Sinh từng dạy Ở quân đội Bắc cảnh Đồng thời cũng là những quân nhân thân thiết Với cả Triệu Xuân Sinh nhất Thì ra những quân nhân có tình cảm thầy trò sâu sắc với cả triệu xuân sinh này Đều do Trần Ninh sắp xếp tới Mọi người tới đón vợ chồng triệu xuân sinh sát viện Ở trong đám quân nhân đó Vương Cường dẫn đầu mỉm cười để nói Thầy triệu, thầy tiên sinh Đã đặt bàn ở khách sạn Giang Tân rồi Tổ chứng tẩy trần cho cô Chúng ta qua đó đi Triệu xuân sinh vui mừng để nói Trần Ninh có lòng rồi cầu ấy đâu Vương Cường lại cười đáp Trần Tiên Sinh có việc Bảo chúng ta tới trước Ngày ấy cũng sẽ tới ngày Triệu Xuân Sinh gần đầu liên tục Được, được Vương Cường và một đám người đã nhanh chóng Đưa vợ chồng Triệu Xuân Sinh Tới khách sạn Sàng Cần Mọi người tới phòng mà Trần Linh đã đặt trước Mở mấy bình rượu cao cấp Được cung cấp cho quân đội Cùng nhau hút thuốc lá Được cung cấp cho quân đội Ôn lại những ngày tháng ở trong quân đội trước đây Vương Cường và mọi người nói Nếu không có sự dạy dỗ của huấn luyện viên triệu nằm đó Thì sẽ không có chúng con của ngày hôm nay đâu Triệu xuân sinh nhìn những người học trò của mình mỉm cười nói Đều có, ban đầu Thầy chỉ nào huấn luyện viên phụ trách huấn luyện lính mới mà thôi Thành tích của con đều là do các con khổ cực đội lấy thôi Mọi người đang vui vẻ trò chuyện Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên Cửa phòng bị một người Một cước đá văng ra Đám người triệu sân sinh hoảng hốt cùng nhau nhìn ra cửa Sau đó thì bọn họ nhìn thấy đám người Giáng người cường tráng, Ánh mắt lạnh lùng lần lượt đi vào Những kẻ hung hăng mới tới này Sau khi đi vào phòng Thì chủ động tách ra hai bên Nhường ra một con đường Sau đó một người đàn ông giáng người cao lớn khuôn mặt anh Tuấn Mặc áo khoác quý tộc màu trắng vẻ mặt kêu ngạo bước ra Ngoài trừ quân thân tam trùng tuyết Thiên hạ ai xứng với bạch ý đây Người đến chẳng phải ai khác Chính là Đại Công Tử Kiều Gia Kiều Dương Phương Cường nhận ra Kiều Dương không khỏi nghi hoặc Anh là Đại Công Tử Kiều Gia Kiều Dương Anh tới để làm gì? Kiều Dương thẳng nhiên đáp Đến tiến các người lên đường Lời nói này khiến cho sắc mặt của mấy người Phương Cường và Triệu Xuân Sinh hoàn toàn thay đổi Mấy người Phương Cường hoảng sợ nhìn tới Kiều Dương 5 người đàn ông dáng người cao lớn vẻ mặt hùng dữ Xếp thành hàng ngang ở sau lưng của Kiều Dương 5 người này chính là 5 tên tướng đắc lực Ở dưới trướng của Kiều Dương Được gọi chính là Ngũ Nhạc Thiên Vương Ngũ Nhạc Thiên Vương lần lượt là Đồng Nhạc Thiên Vương Hoàng Phi Hộ Tây Nhạc Thiên Vương Lưu Hán Văn nam Nhạc Thiên Vương Miêu Viên Đồng Bắc Nhạc Thiên Vương Lương Dần Trung Nhạc Thiên Vương Thành Thành Sau lưng của Kiều Dương Ngoài ngũ nhà kiên vương Còn có cả thập bát tôn giả Cùng với cả rất là nhiều thuộc hạ tinh nhuệ của Kiều gia Mấy người Vương Cường và triệu dân sinh thấy vậy Thì biết rằng Kiều Dương không có nói đùa Mà chính là nản thật Vương Cường là người có địa vị cao nhất Ở trong số những người ở đây Hiện giờ anh ta Chính là một thiếu tá của quân khu Bắc Cảnh Anh ta kiểm chế xế Sự xếp ở trong lòng lớn tiếng nói với cả Kiều Dương Kiều theo ra Rốt cuộc mấy người chúng tôi Đắc tội với anh ở chỗ nào Mà khiến anh phải bày trận lớn tới thế này Chiều Xuân Sinh cũng lên tiếng Phải đấy Cậu muốn giết chúng tôi Ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết lý do chứ Đồng nhạc thiên phương Hoàng Phi Hồ Tự mình kéo một cái ghế tới Còn dùng ống tay áo để lau Kiều Dương chậm rái ngồi xuống Kêu ngạo nhìn mọi người thản nhiên nhìn nói Em trai tôi chết rồi Cái gì Mấy người Triều Xuân Sinh nghe vậy Thì đều gương hát Bọn họ thầm nghĩ Em trai của anh ta chết Thì đâu có liên quan gì tới bọn họ chứ Kiều Dương lạnh rộng nói Bị Trần Ninh giết chết Cái gì Mấy người Triều Xuân Sinh nghe vậy Đều kinh ngạc ra mặt Chính thiếu soái giết chết công tử Kiều ra sao Triều Xuân Sinh cảm thấy Cho dù Trần Ninh giết chết em trai của Kiều Dương Thì Kiều Dương cũng không nên tìm tới Mấy người bọn họ để xả sợ chứ Chỉ có thể giải thích rằng Chuyện này liên quan tới ông. Triệu Xuân Sinh sực nhớ ra, hai ngày trước Trần Ninh nói với ông ta rằng anh đã giải quyết xong hung thủ hại chết con gái của ông rồi. Chẳng lẽ cầm đầu hại chết con gái của ông chính là em trai của Kiều Dương sao? Trần Ninh giết chết em trai của Kiều Dương, cho nên Kiều Dương tới đây để trả thù. Nghĩ vậy, Triệu Xuân Sinh nghi hoặc ra mặt, nhìn về phía của Kiều Dương. Quả nhiên, lúc này Kiều Dương cũng đã lạnh lùng nhìn ông nhiều dưng nạnh đúng, dông nói cũng nạnh nẻo. Trần Ninh quy cho em trai tôi tội nói giết chết con gái của ông, còn không để mặt kêu ra chúng tôi chút nào mà giết chết em trai tôi, cho nên ông và Trần Ninh đều phải trả giá đắt. Từ nè nghe vậy sắc mặt thay đổi, thất thanh người nói. Cầu nói cái gì? Cầu nói rằng con gái tôi chết rồi không? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cầu mau giải thích rõ ràng cho tôi. Từ nè nói rồi kích động xông tới chỗ của Kiều Dương. Nhưng bà vẫn chưa tới gần Kiều Sương Thì một trong những ngũ nhạc thiên vương Ở bên cạnh Kiều Sương Hoàng Phi Hổ đã bày lên tung một cước Cứ thế đạp cho tử nệ văng ra ngoài Ngã xuống mặt đất ngất đi a lệ triệu Xuân Sinh ôm lấy người vợ của mình Chợn nấn đôi mắt Bị thương hét lên Vương Cường và hơn 10 người đồng bạn khác Thì đều nổi giận Xuống lại bên cạnh triệu Xuân Sinh Tức giận với hành động của đám người Kiều Sương Vương Cường giận dữ nói Kiều thiếu ra Anh đừng có cái người quá đáng Quân điện viên triệu Là quân nhân xuất ngũ còn là thầy của tiêu soái Anh dám đối xử với vợ chồng bọn họ như vậy sao Kiều Dương khẽ cong khóe miệng lên Đừng có đem Trần Linh ra xóa tôi Người khác sợ anh ta Nhưng tôi thì không Khi ông đội tôi còn là thủ trưởng Ở trong quân đội Anh ta vẫn còn mặc quần yếm đấy Hơn nữa tôi đã muốn anh ta từ nâu rồi Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội Lần này đúng là có thể so tài với anh ta rồi Mấy người Vương Cường càng tức giận vừa sợ hãi Không ngờ đến cả thiếu soái mà Kiều Dương cũng không coi ra gì Triều Xuân sinh thì thấy vợ của mình bị hôn mê bất tỉnh Ông ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn tới Kiều Dương Trông hệt như là một con sư tử đang nổi giận Em trai cậu hại chết con gái tôi Cậu còn dám làm vợ tôi bị thương Tôi liều mạng với cậu Triệu Xuân Sinh nói xong thì đột nhiên cả người như là mảnh hổ xông về phía của Kiều Dương. Mấy người Vương Cẩn vốn ngăn cản thì đã không kịp rồi. Bọn họ đồng loạt kinh ngạc thốt lên: "Huấn luyện viên Triệu, không được!" Đám ngũ nhạc Tiên Vương nhìn thấy Triệu Xuân Sinh đánh về phía của Kiều Dương thì định chặn lại, nhưng Kiều Dương lại thong thả tiến lên. "Nhưng cả ông ta, cứ để ông ta tới đi." Đám ngũ nhạc Tiên Vương nghe vậy thì đứng yên tại chỗ, màng cho Triệu Xuân Sinh xông về phía của Kiều Dương. Tến cuốn nhà cậu, đi jet đi. Trước đây Triệu Xuân Sinh là huấn luyện viên trong quân đội, mặc dù ông đã về hưu mấy năm nhưng mà động tác thì vẫn rất là thuần thục. Ông bỏ song tới vừa liền ra quyền, một quyền nhắm thẳng vào mặt của Kiều Diễm. Kiều Diễm ngồi ở trên ghế, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn có nét cười. Khi nắm đấm của Triệu Xuân Sinh sắp đánh trúng mặt của anh ta, anh ta mới đột nhiên ra tay, nhanh như chớp, nắm lấy cánh tay của Triệu Xuân Sinh. Anh ta hờn lạnh. Chỉ vậy thôi sao? trước đây ông là huấn luyện viên của trần ninh tôi còn tưởng ông lại hại thế nào chứ đúng là làm tôi thất vọng rồi giặc kiều dương nói xong thì thẳng tay bẻ gãy tay của triệu xuân sinh á triệu xuân sinh không nhìn được mà giêng lên một tiếng rất thề thạm kiều dương tiện tay đẩy một cái đánh một chưởng khác vào ngực của triệu xuân sinh giặc xoát sơng ngừng của triệu xuân sinh bị đánh gãy toàn bộ lồng ngực lún vào miệng phun ra máu tươi mà bay ngược ra ngoài ngã xuống sới đất huấn luyện viên triệu mấy người vương cường vội đỡ triệu xuân sinh dậy sát mặt của triệu xuân sinh tái mét hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng mấy người vương cường vừa tức giận lại vừa hoàng sợ kiều dương vừa mới tới đây đã đánh trọng thương vợ chồng huấn luyện viên triệu chuyện này đúng chính nào khi người quá đáng vương cường tức giận nhìn về phía của kiều dương kiều thiếu gia Quán điện bên chiều là thầy của thiếu soái đấy. Anh dám đánh bọn họ thành tới như thế này là nữa. Thiếu soái tới đây nhất định anh sẽ hối hận. Kiều Dương cười cẩn. Trong từ điển của tôi chưa có hai chữ hối hận. Trần Đình đến thì làm sao? Anh ta là thống soái Bắc Cảnh. Đây chính là Giang Nam. Anh ta có giao tình với tổng chỉ huy quân khu ở Giang Nam Lưu Chấn Bình. Nhưng mà Kiều gia chúng tôi là gia tộc thân thiết với nhà họ Lưu. Ông nội của tôi là thủ trưởng của Lưu trấn Bích đó. Lần này tôi tới tính sổ với Trần Ninh, đảm bảo toàn bộ quân khu Giang Nam không có bất kỳ ai dám to gan dính vào. Cho nên Trần Ninh có tới, thì tôi cũng có thể làm cho anh ta quỳ xuống. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa vọng tới giọng nói lạnh lùng. "Chỉ giờ bao anh mà muốn làm tôi quỳ xuống thì chưa đủ tư cách đâu." Kiều Dương nghe vậy thì nhíu mắt lại, cùng với cả đám thuộc hạ của mình nhìn ra cửa, Trần Ninh dẫn theo Điền chở Cuồng Phong nổ nắng và cả Bát hồ vệ không nhanh không chậm bước tới. mấy người vươn cằm nhìn thấy Trần Ninh thì đều vui mừng ra mặt. Thiếu soái đến rồi. Ánh mắt của Trần Ninh nhìn về phía hai vợ chồng chợ Xuân Sinh đang bị thương, sắc mặt lập tức sẩm xuống. Ánh mắt cũng càng trở lên lạnh lùng. Nhìn sang Kiều Dương. Kiều Dương nhìn thấy kẻ thù giết chết em trai của mình, mặt mày cũng đầy sát khí hai người bốn mắt đối mặt với nhau, ánh mắt như sấm chớp. Ngô Nhạc Thiên Vương, thập bán tôn giả và đám thuộc hạ sau lưng của Kiều Dương cũng đã đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn tới Điền Trự Phá Bát Hổ Vệ. Hai bên giương cung bạt kiếm, chân binh thì chậm rãi lên tiếng. "Ai đánh cày của tôi bị thương, tự chằn hết một cái anh đi." Ngô Nhạc Thiên Vương hoang phi hổ, người nam tử nệ bị thương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Kiều Dương thì lại nhíu mày. <cười> mỗi người tự chặt đứt một cánh tay đúng chính là rất ngồng cuồng nhưng nếu tôi nói thầy của anh do tôi đánh bị thương thì sao Trần Ninh nhìn tới Kiều Dương lạnh lùng nói vậy thì tôi thêm một bậc không chỉ phải chặt đứt một tay mà còn phải quỳ nại thầy cô của tôi để xin lỗi lừa dàn trong lòng Kiều Dương thật sự bùng phát rồi tên Trần Ninh này đúng là quá ngông cuồng Kiều Dương giận dữ bật cười Anh ta cười gần nhìn tới Trần Đinh <cười> Tôi muốn xem thử thực lực Của tên chiến thần thế nào rồi Hôm nay đúng chính là lúc Có cơ hội đây Nói xong anh ta cao giọng hồ Hoàng Phi Hồ tới đây hào hỏi chiến thần đi Hoàng Phi Hồ nghe vậy Bước nhanh ra khỏi hàng trầm giọng điện nói Phải Về mặt của Hoàng Phi Hồ vừa hào hứng lại vừa kích động Người này chính là chiến thần của Hoa Hạ Có người nói Giết được chiến thần thì ngươi chính là chiến thần Hoàng Phi Hổ nóng nồng muốn thử sức Nếu anh ta có thể đánh bại được Trần Ninh Thì anh ta sẽ là một trận thành danh Vang danh hoa hà Thậm chí còn khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ Quân nhân không muốn làm tương quân Thì không phải là quân nhân tốt Ai lại không muốn đánh bại chiến thần chứ Vang danh thiên hạ chứ Trần Ninh khoanh tay đứng đó Lạnh lùng nói Các ngươi phải hiểu rằng hiện giờ tôi đang cho các người cơ hội nhận lỗi. các người không quý trọng, muốn tôi phải ra tay thì không chỉ đơn giản là chặt một cánh tay mà thôi đâu. Hoàng phi hộ híp mắt lại mở miệng liền nói: <cười> tài hạ là gia thần của kiều sa. Hoàng phi hộ cả gan mời chiến thần trị sáo, niên chưa khơi nạnh. giết sao có thể dùng dao một trâu được? trị cho anh thì không xứng để thiếu soái của chúng tôi ra tay đâu, để tôi dạy dỗ anh một trận đột nhiên vương cường lên tiếng thiếu soái điền thượng ta vừa rồi chính tên này làm vợ của huấn luyện viên bị thương đó trần ninh nghe như vậy thì ánh mắt lạnh đi nói điền trưởng anh nuôi ra người này làm cô của tôi bị thương tôi muốn tự tay giáo huấn anh ta điền trưởng đáp vâng hoàng phi hổ phấn khích ý chí chiến đấu sôi sục ánh mắt của anh ta niếc nhìn hai lần rồi quát lên đắc tội rồi Rất nãy, anh ta đột nhiên di chuyển tốc độ rất nhanh, thái độ tùy ý thường ngày của Trần Ninh trở lên hùng dữ, nhanh chóng đỡ đòn của Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ chiến đấu theo phong cách của quân nhân, dùng tốc độ và sức mạnh để áp chế đối thủ rồi giành lấy chiến thắng. Điều anh ta không ngờ chính là tốc độ mà Trần Ninh bộc phát ra còn nhanh hơn cả anh ta, hơn nữa sức mạnh cũng lớn hơn anh ta. Anh ta còn đang hoang hất thì Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của anh ta. Anh ta muốn tránh thì đã không kịp rồi, chỉ có thể gầm lên một tiếng mạnh mẽ và chạm với cả Trần Ninh. Dầm, hai người giống như là hai ngôi sao đụng vào nhau, tạo thành một tiếng động làm cho người ta phải giật mình. Hoàng Phi Hồ cảm thấy rằng dường như mình đã bị một con mảnh thú cổ xưa đâm vào vậy, xương cốt cả người gãy nát, cơ thể đã vặn vẹo bay ngược ra ngoài, dầm một tiếng và vào vách tường. Vách tường bị đập thành một cái hố Sau đó thi thể của Hoàng Phi Hổ Chậm rãi trượt trên vách tường xuống Ở trên tường còn dính một vết máu Nhìn mà giật cả mình Cái gì Hai người nấy cứng đối cứng Kết quả Hoàng Phi Hổ Mà cứ thế bị Trần Ninh va phải Xương cốt cả người gãy nát Chết tại chỗ Kiều Dương ngồi trên ghế trợn lớn mắt mấy tên thiên vương ở phía sau Và cả thập bát tôn giả cũng chấn động xa mặt Hoàng Phi Hổ là người đứng đầu của ngũ nhạc thiên vương Thực lực cũng nội hại nhất trong số ngũ nhạc thiên vương, Vậy mà chịu không nổi một đòn của chiến thần. Cứ thế đã bị chiến thần đụng một cái là đã đánh gục. Đám người của Vương Cường và cả Điền Trừa, cuồng phong nộ nắng, bát hồ vệ, thì nhìn tới Trần Ninh đầy hâm mộ, vừa hào hứng lại vừa kích động. Trần Ninh thật sự quá mạnh. Đây chính là thực lực của chiến thần. Ngay cả trèo Xuân Sinh cũng chấn động nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh là quân nhân mà ông ta từng hoạn nguyện, Gần đây ông cũng mới biết hiện giờ Trần Ninh chính là thiếu xoáy Bắc cạnh Chiến thần hoa hạ, thực lực vô cùng lợi hại Nhưng mà nghe nói thì cũng chính là nghe nói mà thôi Bây giờ tận mắt chứng kiến tới thực lực khủng khiếp của Trần Ninh Triệu Xuân Sinh vẫn phải là khiếp sợ Triệu Xuân Sinh kính, kích động nhìn tới Trần Ninh Thầm nghĩ đây chính là quân nhân mà ông từng huấn luyện Thật chính là tự hào mà Kiều Dương thì cũng nhanh chóng hoàn hồn tựa trong cơn kinh ngạc. Anh ta cười gần nhìn tới Trần Ninh. Chẳng trách, anh có thể từ một tên nghèo khó, không có bối cảnh thăng tiến thành thống soái của bắc cảnh, thì ra chính là có một chút bản lĩnh. Xem ra trước đó, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Trần Ninh bình tĩnh nói. Lời vừa rồi tôi vẫn nói, vẫn còn giá trị đấy. Anh từ bẻ gãy một cánh tay, quỳ xuống xin lỗi thầy cô của tôi. Tôi có thể tha cho anh một lần chú sa thì thăn nhục, ma chú nhục thì thăn chến, tứ nhạc thiên vương và thập bát tôn giả cùng với cả đám thuộc hạ thấy Trần Ninh nói như vậy, muốn kiều dương quỷ xuống. Bọn họ cũng không nhìn được mà gào lên ao ao đòi song sát, muốn so tài với cả Trần Ninh. Nhưng Kiều Dương lại xuôi tay. Các ngươi không phải là đối thủ của anh ta đâu, để tôi tự mình giáo huấn anh ta. Kiều Dương nhìn tới Trần Ninh, cười gần liền nói: Đánh bại anh, tôi sẽ trở thành chiến thần. Trần Ninh bình tĩnh đáp. Hiện giờ tôi chỉ muốn đánh gãy tay chân Anh để xả giận cho thầy. Kiều Dương dần dữ ra mặt. Tiền tay vùng lên quét bay một cái ni rượu ở trên bàn. Ni rượu như là một viên đạn bay thẳng về phía của mặt Trần Ninh. Trần Ninh nhìn cái ni hờ nảnh. Tiếng hờ nảnh của Trần Ninh vừa máy vang lên. Ni rượu bay tới bị Trần Ninh đập vỡ. Cùng lúc đó, Kiều Dương liền di chuyển. Dưới chân của anh ta vang lên tiếng nổ lớn Sàn nhà lát đá hoa cương Và ơn hát Anh ta xông tới chỗ của Trần Đinh <cười> Kiều Dương ra quyền như là điện Đánh một quyền về phía của Trần Đinh Trần Đinh nổi lại một bước nhỏ Vừa vằn tránh được cú đấm của Kiều Dương Kiều Dương lại nhanh như chớp Đánh ra một quyền Hai tay của Kiều Dương ra quyền như là huyễn ảnh Lập tức đánh ra mấy chục quyền Trần Đinh nhìn thấy ở trước mặt Chỉ là ảo ảnh Kỹ thuật chiến đấu của Kiều Gia, bạo Vũ, Nê Hoa Quyền. Những người xung quanh nói vậy thì cũng không nhìn được mà kinh ngạc ra mặt. Làm đấm của Kiều Dương giống như là hoa lê dưới mưa lớn vậy, thế tấn công như là thủy triều Nhưng mà Trần Ninh lại giống như là một con thuyền ở trong sóng biển, thân hình không cố định, điều luyện tránh được mỗi đoàn tấn công của Kiều Dương. Khi tất cả các đoàn tấn công của Kiều Dương đều thất bại, đột nhiên Trần Ninh ra tay. Giắc! Trần Ninh nắm lấy cánh tay của Kiều Dương, cứ thế, bẻ gãy tay phải của Kiều Dương. À, Kiều Dương không nhìn được mà hét thảm một tiếng. Nhưng mà hành động của Trần Ninh thì vẫn không hề dừng lại. Tiếp đó, nền đá ra hại cước, rắc rắc. Hai tiếng xương gãy gần như là cùng lúc vang lên, khiến cho người ta phải sợ sốt. Trần Ninh tản nhiên đã gãy hai chân của Kiều Dương. Kiều Dương không đứng thẳng được, trực tiếp quỳ xuống. Anh ta đau tới mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt đau đớn tới méo mó. Kiều Thiếu Gia, Đại Công tử Tứ Nhạc Thiên Phương và cả đám người thập bát tôn giả Nhìn thấy Kiều Dương bị Trần Ninh đánh gãy hai chân Thì ai nấy đều là nhiều mình sông lên Điền Trừ và Cuồng Phong nộ nãng Cùng bát hộ vệ lập tức lao tới chặn đường bọn họ Hai bên lập tức lao vào hỗn chiến Cuộc chiến nhanh chóng bùng phát Nhưng mà cũng nhanh chóng kết thúc Cuộc chiến kết thúc Bọn thuộc hạ của Kiều Gia tất cả đều nằm trong vũng máu Còn Điền Trừ và bát hộp về thì chỉ bị thương ngoài ra một chút thôi. Nói thật, thân thủ của đám thuộc hạ này của Kiều Gia cũng không hề kém. Nếu như thi đấu ở trên đấu trường, những người này có thể đấu 50-50 cùng với đám Điền Trừ. Nhưng mà nếu dùng để tính mạng để đánh cược, liên quan tới chuyện sống chết, thì những thuộc hạ của Kiều Gia này còn thua xa quân của quân nhân não làng đã lăn lộn ở trên chiến trường như là Điền Trừ. Kiều Dương quỳ trên mặt đất, sắc mặt đã trở nên trắng bệch Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Kiều Dương. Thầy của tôi từng là huấn luyện viên của quân đội Bắc Cảnh, bồi dưỡng ra vô số quân nhân yếu tố. Anh là cái thá gì mà cũng dám làm nhục thầy của tôi? Giơ vào thứ vô dụng, mắt cao hơn đỉnh đầu, nhưng mà năng lực thì kém cỏi như anh, cũng vọng tưởng tới chuyện làm thống soái quân khu Bắc Cảnh sao? Kiều Dương nghe vậy vô cùng giận dữ và xấu hổ. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Tôi lẻ mần ông nội của anh, tha cho anh cái mạng chó điền trừ đuổi bọn họ về kiều sa để kiều sa xảy số này điền trừ nói vâng điền trừ nhanh chóng điều người của binh đoàn đặc trùng máy nong tới cứ thế bắt toàn bộ đám người của kiều dương áp giải về kinh thành vâng thưa quý vị và các bạn như vậy thì tập này đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé